chương 735, ứng kiếp mà sinh nếu như đạo thủy ma tôn thật nghĩ cùng ta hợp lại vậy liền dùng hành động để biểu thị nếu như đại đạo ma tộc thật dám chống lại đại đạo theo thực tế mà nói tiên đạo cùng đại đạo ma tộc đem thuộc về trên cùng một con thuyền khương trường sinh thanh âm vang lên vẫn như cũ đạm mạc thái uyên thủy ma nghe sau cũng không có sinh khí ngược lại trong lòng trầm tĩnh lại đạo tổ uy danh quá mức vang dội cho dù là hắn cũng bị hù dọa qua chấn diệt vĩnh hàng tộc đánh lui thương thủy thiên dạng này chiến tích ngược lại tại thái uyên thủy ma còn sống tuế nguyệt bên trong chưa từng nghe nói qua người thứ hai hắn lần này đến đây liền là nói cho đạo tổ thái độ của bọn hắn bọn hắn sợ đạo tổ đột nhiên không chịu đựng nổi cũng sẽ lo lắng đạo tổ sáng tạo không có khả năng mặc kệ như thế nào sớm chào hỏi tóm lại không có chỗ xấu đạo tổ đại đạo ma tộc chẳng mấy chốc sẽ hành động chứng minh chúng ta thái độ vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước Thái Uyên Thủy Ma cung k í n h nói, nói xong sau, hắn chờ trong chốc lát, không có chờ đến đạo tổ hồi phục sau mới rời đi. Khương Trường Sinh nhìn nó rời đi hướng đi, đối đạo Thủy Ma tôn càng thêm tò mò. Vậy mà có thể khu xử một tên đạo niệm chi chủ vì chính mình hiệu lực. Thái Uyên Thủy Ma giá trị bản thân vì 125 t h i thiên đạo hương hỏa giá trị đến nỗi đạo Thủy Ma tôn hắn liên quan đến đại đạo bản nguyên tạm thời vô pháp diễn toán, không hổ là la đạo. chỉ là chia ra tới thế lực liền như thế mạnh như vậy xem ra la đạo mạnh mẽ hơn thương thủy thiên được nhiều cũng đúng la đạo không có đến thương thủy thiên tới đã nói lên tại cái kia cái gọi là đại đạo thần đình bên trong thương thủy thiên yếu hơn thế tốt hơn khu xử cho tới nay khương trường sinh đều sẽ la đạo xem như địch giả tưởng lúc trước la đạo mong muốn hủy diệt tiên đạo hắn có thể sẽ không quên nếu là có cơ hội hắn tất nhiên sẽ trả thù la đạo bây giờ la đạo phân liệt mất đi ít nhất hai vị đạo niệm chi chủ, khương trường sinh tự nhiên cao hứng. Sau đó liền xem đại đạo ma tộc như thế nào làm. Khương trường sinh thu hồi tầm mắt, tiếp tục quan chắc tiên đạo. Đối mặt khương tộc lửa giận, chiến giáo lâm vào trong bị động. Tại một lần đại chiến bên trong, chiến giáo kém chút giải tán. Diệp chiến bị khương tộc các đại năng hợp lại chấn áp. Hắn mặc dù nắm giữ đại đạo lực lượng, có thể cuối cùng chẳng qua là đại la kim tiên, mà khương tộc đại la kim tiên không ngừng một vị. Đại La cường giả càng là vượt qua 200 số lượng, hắn làm sao có thể địch? Chỉ là khương nghĩa liền đầy đủ kiềm chế Diệp Chiến, làm Diệp Chiến mất hết can đảm. Lúc lúc trước theo Thiên Đình giải cứu hắn đám kia cường giả bí ẩn xuất hiện, bọn hắn tất cả đều là nắm giữ Đại Đạo lực lượng tồn tại. Bọn hắn tại Đại Đạo nhóm chỉ dẫn hạ toàn tương trợ chiến giáo, tại đánh lui khương tộc sau, bọn hắn lựa chọn gia nhập chiến giáo. Này một trận chiến nhường khương tộc thương vong thảm trọng, nguyên khí tổn thương nặng nề. ít nhất vạn năm bên trong rất khó lại n h ấ c lên đại chiến như vậy. Từ dày về sau, chiến giáo bốn phía công chiến tại vạn năm bên trong đánh tan gần trăm chi giáo phái trở thành lệnh hết thảy đại la giáo phái đều không thể không quan tâm kiên kỵ tồn tại. Chiến giáo một xuân xuân chiến tích nhường càng ngày càng nhiều tu tiên giả cảm giác đến bọn hắn có khả năng chung kết lượng kiếp cứ như vậy chiến giáo không ngừng lớn mạnh. Tuế Nguyệt như thoi đưa đấu t r y ể n tinh di vạn năm như một ngày thoáng qua tức thì. tám vạn cuối năm ngày nào bát quái cung đạo côn luân vạn phật thủy tổ cực quang thần quân đế tuyệt thủy diễn hoàng kinh tuyệt võ tắc tiên thánh tụ tập tại đây cực quang thần quân híp mắt nói chiến giáo hẳn là đại đạo lực lượng đẩy ra thế lực đi bọn hắn thực lực đã siêu việt đạo môn phật môn đế tuyệt gật đầu nói ta cùng chiến giáo giao thủ qua bảy vị đại la kim tiên đều nắm giữ lấy khác biệt đại đạo lực lượng nếu luận mỗi về đại la kim tiên số lượng chiến giáo đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất giáo phái, huống chi Diệp Chiến phía sau còn có địa phủ lực lượng. Những người khác rồn d ậ p mở miệng. Đại La đều sẽ lĩnh hội đại đạo, như thế nào phân biệt người nào đi lên lối rẽ? Coi như chiến giáo thật sự là đại đạo quân cờ, cái kia thế nào xử lý, đem chiến giáo diệt trừ? Trong những năm này, các đại giáo phái đều có đệ tử gia nhập. Nếu thật là đem chọn cái chiến giáo diệt trừ, tiên đạo sợ là các ngươi lo lắng nhiều lắm, trừ phi tiên thánh ra tay. bằng không chúng ta đã không có năng lực chấn áp chiến giáo võ tác sư đệ ngươi thế nào nói hết thầy đại la tầm mắt rơi vào võ tác tiên thánh trên thân võ tác tiên thánh cao mày nói chiến giáo xác thực mạnh mẽ nhưng ta là tiên thánh không thể lung tung ra tay chiến giáo trước mắt nghiệp lực đều là đến từ cùng các phương giáo phái ân oán bọn hắn cũng không có đả thương cùng thương sinh thậm chí có thể nói bọn hắn là duy nhất không có ảnh hưởng đến tầng dưới chót chúng sinh giáo phái theo lượng kiếp đến nay các phương giáo phái đều có đệ tử tùy ý làm bậy. hoàng kinh tuyệt nhíu mày nói không thể nào chiến giáo ngư long hỗn tạp thế nào khả năng không có tùy ý làm bậy người võ tắc tiên thánh hồi đáp diệp chiến nắm giữ chiến chi đại đạo có thể dùng ý chí liên hệ mỗi một vị giáo chúng từ đó ước thúc bọn hắn nếu là bị phát hiện đối phàm linh ra tay diệp chiến sẽ tự tay giết bọn hắn đã có thể hấp thu hắn chiến ý tăng cường chính mình cũng xem như góp nhặt công đức hắn thân là thiên đạo tiên thánh hắn thấy sự vật tự nhiên so mặt khác đại la kim tiên càng nhiều. nghe vậy chúng đại la yên lặng. rất lâu. cực quang thần quân đánh vỡ yên lặng nói các ngươi nói diệp chiến trong lòng đến tột cùng là thiện vẫn là ác. đạo côn luôn nói lòng ngươi đều có hắc ám một mặt. luận việc làm không luận tâm. nếu như hắn là cố ý như thế chính là sợ thiên đạo tiên thánh cùng lão sư ra tay. cái kia lại nên làm như thế nào? thủy diễn đi theo hỏi. Hoàng Tinh Tuyệt nói, Lượng Kiếp không nên luận phẩm đức đến đứng tại thiên đạo góc độ suy nghĩ. Nếu biết được đại đạo dụng ý khó giò, vậy sẽ phải diệt trừ hết thảy uy hiếp tiềm ẩn. Hắn mặc dù không lạm sát kẻ vô tội, nhưng hắn cũng sẽ không đem chúng sinh để vào mắt. Này không phù hợp quan niệm của hắn. Đạo thống đứng trước t ồ n vong mối nguy, còn đi quản những cái kia không có bất kỳ cái gì tác dụng tầng dưới chót chúng sinh làm gì? Không đợi người khác phản bác, Hoàng Tinh Tuyệt trầm giọng nói, không thể do dự nữa. chiến giáo thực lực đã đi đến không thể coi thường mức độ, chờ đợi thêm nữa chúng ta liền không thu được chàng, cũng không thể chờ lão sư ra tay đi. c h ư vị không nói lời xã giao, chẳng lẽ các ngươi đối lượng kiếp không có biện pháp? Trách trách của chúng ta liền là cam đoan tiên đạo an ổn vượt qua kiếp nạn, mà không phải đem đại đạo lực lượng triệt để diệt trừ. Muốn chân chính diệt trừ đại đạo lực lượng, ánh sáng tại tiên đạo bên trong cũng không đủ, đã như vậy, vậy liền sớm một chút diệt trừ đại đạo lực lượng, sau đó truy đuổi công đức. chợ chúng ta sớm ngày thành tựu tiên đạo thánh cảnh khi đó mới có thể tốt hơn đối mặt đại đạo ý chí hoàng kinh tuyệt đã sớm chịu đủ rồi theo lượng kiếp lên giống như vậy nói chuyện với nhau đã không dưới 10 lần nhìn như bày mưu nghĩ kế nhưng hắn cảm thấy không có tác dụng thực tế mà lại hắn biết một chút sư huynh sau lưng hành động bọn hắn nhìn như tại lượng kiếp bên ngoài kỳ thật sớm đã hãm sâu lượng kiếp đế tuyệt gật đầu nói xác thực nên ra tay rồi thiên địa nghiệp lực sao mà thâm trọng chúng ta không thể lại cao hơn ngồi tại đây. Vạn Phật thủy tổ mở miệng nói: A Di Đà Phật, chúng ta xác t h ự c không nên theo thiên đạo toàn cục đi cân nhắc, bởi vì chúng ta đã tại kiếp chung, kiếp chung người liền nên làm tốt kiếp chung sự tình. Đạo côn luân, cực quang thần quân, thủy diễn võ t ắ c tiên thánh yên lặng. Hoàng Kinh Tuyệt đứng dậy nói: c h ư vị sư huynh, ta lại xuất thủ trước, đi chiếu cố cái kia chiến giáo, bọn hắn tự xưng Đại La Kim Tiên dám xông vào chiến vực, tất nhiên có đi không về, ta không tin. tiếng nói vừa ra hắn hư không tiêu thất đạo côn luân thở dài một tiếng nói cũng đúng chúng ta cũng nên nhập kiếp lượng kiếp đến tận đây nên đại la kim tiên chi tranh chư vị đại la kim tiên hai mặt nhìn nhau riêng phần mình trao đổi ánh mắt tử tiêu cung bên trong bạch kỳ đi đến khương trường sinh trước người chậm rãi hành lễ đi theo mở miệng nói chủ nhân đệ tử của ngài nhóm bắt đầu nhập kiếp có phải hay không đại biểu cho nên thanh toán đại đạo dị số giờ phút này thiên đ i ệ n nổ vang uy thế lớn lao lệnh đại la tiên vực đều đang run sợ hoàng tinh tuyệt đang ở độc đấu chiến giáo ngàn năm trước hắc ám đại đế khương nghĩa gia nhập chiến giáo khiến cho chiến giáo triệt để thành là cường đại nhất đại la giáo phái làm toàn bộ tiên đạo không người dám s ợ bọn hắn phong mang lúc hoàng tinh tuyệt ra tay rồi chiến giáo tại đại la tiên vực bắc bộ thành lập chiến vực dùng nghiệp lực hóa thành lĩnh vực sinh linh không thể vào vạn pháp cô quạnh đã trở thành đại la tiên vực nhất dọa người tuyệt địa Khương Trường Sinh liền đang thưởng thức những cái kia khác biệt đại đạo, quả nhiên là mạnh mẽ. Tại Diệp Chiến, Khương Nghĩa không có ra tay tình huống dưới, Hoàng Kinh Tuyệt đã bị ngăn cản cản. Phải biết Hoàng Kinh Tuyệt có thể là có được vĩnh hằng thần tôn bên trong thực lực vô địch, thành tựu Đại La Kim Tiên sau, hắn càng là có thể địch nổi vĩnh hằng trí thượng. Ừm, nhanh phải kết thúc. Khương Trường Sinh nhẹ giọng hồi đáp hắn có thể cảm giác được thiên đạo khí vận đang tại kịch liệt biến hóa. Hoàng Kinh Tuyệt độc sông chiến vực. sẽ đem lượng kiếp đẩy hướng đỉnh cao nhất rất nhanh, toàn bộ tiên đạo đều sẽ dùng chiến vực làm trung tâm tiến hành một trận trước nay chưa có đại chiến. trận chiến này sẽ sinh ra lượng kiếp chi tử, cùng Diệp chiến bày ra cuối cùng quyết đấu, vô luận ai thắng đều có thể chung kết lượng kiếp. bất quá nếu là Diệp chiến thắng, thiên đạo công đức tận về hắn thân, cái kia đại đạo liền có thể uy hiếp được thiên đạo. đây là khương trường sinh không cho phép, cho nên Diệp chiến đã định trước sẽ thua. hắn lựa chọn đại đạo lực lượng. liên đã chú định kết cục này nếu như hắn không tuyển chọn đại đạo lực lượng vậy hắn liền có thể dựa vào chính mình tranh thiên mệnh khương trường sinh hiện tại rất tò mò ai sẽ trở thành một vị khác lượng kiếp chi tử hoàng kinh tuyệt thời tự tiên quân cũng hoặc là là vui tộc một vị nào đó thiên kiêu bạch kỳ cẩn thận từng ly từng tí hỏi chiến giáo đại la số lượng đã đi đến tiên đạo hai thành nhiều quá nhiều tu tiên giả đầu nhập dưới quyền bọn họ hoàng kinh tuyệt sẽ sẽ không ngã xuống nàng hành tẩu đại la tiên vực quá rõ ràng chiến giáo mạnh mẽ tiên đạo từ xưa đến nay chưa bao giờ có mạnh mẽ như thế thế lực đỉnh phong đạo môn thiên đình cũng không thể có địa vị như vậy bây giờ chiến giáo hội tụ thế lực khắp nơi đại năng liên địa phủ cũng đang ủng hộ bọn hắn còn bởi vậy cắt đ ứ t cùng thiên đình liên hệ khương trường sinh cười nói sẽ không mà lại không chỉ là hắn hắn đã suy tính nhân quả hoàng kinh tuyệt người ít không đánh lại đông sẽ bại thật thê thảm đến lúc đó đạo côn luân đám người liền ngồi không yên tiến đến nghĩ cách cứu viện hoàng kinh tuyệt đi qua vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu sau bọn hắn cũng đem thất bại khi đó diệp chiến cùng chiến giáo khí vận đem đạt đến đỉnh phong thiên địa nghiệp lực tận về chiến vực một vị khác lượng kiếp chi tử liền sẽ theo thời thế mà sinh khương trường sinh vẫn tính đến không ít cố nhân cũng tiến đến tham chiến liền bình an hoang xuyên khương tiền mấy người cũng sẽ tiến vào chiến vực trong này cũng có thiên đạo ảnh hưởng nhân tố đáng tiếc Lượng Kiếp chi tử chỉ có thể là theo Đại La Kim t i ê n bên trong sinh ra bình an đám người còn chưa đủ tư cách vô pháp tranh thủ cơ duyên này chủ nhân chiến giáo nếu là bại có phải hay không đại đạo lực lượng liền sẽ rời khỏi tiên đạo bạch kỳ tò mò hỏi khương trường sinh khóe miệng khẽ nhếch nói không sai bất quá này nhân quả sẽ không như vậy kết thúc vì sao bởi vì ta sẽ tìm bọn hắn gây chuyện chương 736 cuối cùng cuộc chiến Lượng Kiếp tiến hành như thế nhiều năm. Khương Trường Sinh cũng không chỉ là nhìn xem, hắn một mực tại cảm ngộ đại đạo khí tức, bây giờ cũng tính có chút m i m ụ c Đời lượng kiếp kết thúc, mục tiêu của hắn liền là đại đạo thần đình. Mặc dù không rõ ràng đại đạo thần đình đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng rất rõ ràng, chẳng mạnh đến đâu, ít nhất bắt hắn không có tuyệt đối nắm bắt, bằng không cũng sẽ không làm như thế nhiều âm mưu tính toán. Chẳng qua là không rõ ràng, nếu là chấn diệt đại đạo thần đình, sẽ phát sinh chuyện gì? Nhưng mặc kệ như thế nào. Khương Trường Sinh ít nhất phải cho Đại Đạo Thần Đình một cái thảm trọng giáo huấn. Bạch Kỳ cùng Khương Trường Sinh cùng nhau quan chiến, thỉnh thoảng mở miệng hỏi thăm. Dùng Khương Trường Sinh cảnh giới, có thể liếc mắt liền nhìn ra thắng bại. Mặc dù Song Phương giao chiến còn chưa chân chính động thủ, Bạch Kỳ rất nhiều lần bị đánh mặt, nàng cho rằng có thể thắng, luôn là bị lật tung. Ở sau đó mỗi trong một năm đều có tiên đạo đại năng đi tới chiến vực. Một loại ngôn luận không biết từ chỗ nào truyền ra, dùng tốc độ cực nhanh truyền ra. lan truyền đến Đại La Tiên Vực bên ngoài, càng ngày càng nhiều tu tiên giả nghe nói lượng kiếp sắp nghênh đón trận chiến cuối cùng, bởi vì đại đạo lực lượng liên quan đến tiên đạo rất có thể đứng trước sinh tử tồn vong trước mắt. trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều tu tiên giả chạy tới Đại La Tiên Vực tiến đến trợ giúp. mặt khác đạo thống cũng nghe nghe tin tức này, bọn hắn đều đang chờ mong tiên đạo ngã xuống, nhưng một chút mạnh mẽ đạo thống thì khịt mũi coi thường, cảm thấy đây là đạo tổ thả ra bom khói. tin tức này ngoại trừ là thiên đạo tại thôi động bên ngoài trong này còn có thần du đại thiên địa tác dụng ngắn ngủi ngàn năm hết thảy tu tiên giả cũng biết lượng kiếp cửa ải khó khăn nhất đến tiên đạo nếu là vong bọn hắn cũng khó thoát từ kiếp dù sao khí vận t ạ i trừ phi bọn hắn hiện tại tự phế tu vi có thể làm như vậy bản thân cũng là một loại hành động tìm chết không bằng liều một phen mà biến thành lượng kiếp trung tâm chiến giáo sĩ khí như hồng vô luận tới nhiều ít đại năng đều có thể bị bọn hắn chấn áp bách chiến bách thắng sẽ mang đến miệt thị hết thảy tự phụ hiện tại chiến giáo trên dưới đều là như thế tâm tính liên đạo tổ đệ tử đều bại ở trong tay bọn họ phóng nhãn tiên đạo còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn đạo tổ bọn hắn lại không có làm tàn sát thương sinh chuyện ác bọn hắn là quang minh chính đại tranh lượng kiếp cho dù là đạo tổ bọn hắn cũng có lý chiến giáo thủ cung bên trong đại năng tụ tập vượt qua 300 số lượng tất cả đều là đại la Diệp Chiến ngồi tại đài cao thủ tọa bên trên, ngồi bên cạnh Khương Nghĩa. Hai người thoạt nhìn phảng phất ngồi ngang hàng. Bây giờ Diệp Chiến đã có thiên hạ hùng chủ bá đạo khí phách, hai đầu lông mày lộ ra ngạo khí, k h ó e miệng khẽ nhếch, rõ ràng không có thế nào cười, lại có loại miệt thị thương sinh nhuệ khí. Khương Nghĩa ngồi ở bên cạnh, mặt không biểu tình, hắn vuốt vuốt về diễm đao, không để ý đến trên điện nghị luận. Ha ha ha! Bắt đấu chân nhân tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là ngã vào chúng ta dưới chân. đáng tiếc vẫn là để bọn hắn đem hoàng kinh tuyệt cứu đi đối với chúng ta chiến giáo uy hiếp lớn nhất vẫn là hoàng kinh tuyệt ta lo lắng võ tắc tiên thánh sẽ ra tay đạo tổ khiến cho hắn trợ lượng kiếp kết thúc chúng ta đi sự tình không phải liền là chung kết lượng kiếp tranh thủ vạn năm bên trong chung kết lượng kiếp đi bước tiến của chúng ta cũng nên đi ra đại la tiên vực đại la nhóm nghị luận ầm ĩ bọn hắn đến từ khác biệt giáo phái có rất nhiều bị đại đạo lực lượng mê hoặc tới nhưng càng nhiều hơn chính là mong muốn chung kết lượng kiếp thu hoạch được công đức tại lượng kiếp bên trong chém giết như thế lâu ai không muốn thu hoạch được công đức thiên đạo công đức tác dụng sớm đã không phải bí mật rất nhiều đạo hạnh đạt đến cực hạn tu tiên giả đều có thể dựa vào thiên đạo công đức đột phá cực hạn lượng kiếp công đức tạo hóa càng hơn lớn thậm chí có thể thoát thai hoán cốt cải biến mệnh cách diệp chiến nhìn lấy chính mình một tay thành lập chiến giáo trong lòng hào tình vạn t r ư ợ n g chỉ cần chung kết lượng kiếp tiếp theo cái tiên đạo thời đại để cho hắn tới chúa tể cũng không phải là bọn hắn ngây thơ mà là tiên đạo sáng lập đến nay một mực có nhân nghĩa đạo đức làm chuẩn tắc thiện ác rõ ràng mà đạo tổ mặc dù mở ra tiên đạo nhưng ngoại trừ tiên đạo nguy nan lúc hắn rất ít ra tay hắn nguyện ý bỏ mặc trừ khương tộc bên ngoài thế lực khác cuột khởi chỉ cần có thể giúp hắn chiếu cố tốt chúng sinh ổn định tiên đạo trật tự diệp chiến mặc dù thu được đại đạo truyền thừa nhưng hắn cũng không có cảm giác mình sai lầm bởi vì hắn chẳng qua là lợi dụng đại đạo cũng không có vì đại đạo lực lượng hiệu lực trong mắt hắn mong muốn nhiễu loạn tiên đạo đại đạo lực lượng tất nhiên là hy vọng hắn hủy diệt tiên đạo mà hắn đoạt được đại đạo truyền thừa chẳng qua là trợ hắn mạnh lên đại thiên thế giới tu hành cảnh giới cao người người nào không lĩnh hội đại đạo bị đại đạo lực lượng mê hoặc tồn tại đều là nghĩ như vậy bất quá liên quan đại đạo lực lượng uy hiếp đồn đ ã i tại tiên đạo bên trong bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện thừa nhận nguyên nhân chính là như thế toàn bộ chiến giáo trên dưới đều cho là mình là chính nghĩa, bị bọn hắn bắt đại la phần lớn đều có thể bị đối xử tử tế. này cũng là bọn hắn dựa vào đối tiên đạo toàn cục cân nhắc, lòng của bọn hắn vẫn thuộc về tiên đạo, chỉ là bọn hắn gặp tu tiên bình cảnh chỉ có thể dựa vào đại đạo truyền thừa tiếp tục đi lên phía trước. h ử diệp chiến cút ra đây đánh với ta một trận. một đạo tiếng hét phẫn nộ theo ngoài điện truyền đến, này thanh âm rõ ràng là diệp tầm địch. Diệp Chiến tự nhiên nhận biết Diệp Tầm Địch. Dù sao hắn trước kia cùng Long Khởi Quan vòng quan hệ từng có mật thiết kết giao. Bất quá Diệp Tầm Địch có thể không so được kiếm thần. Cuối cùng chẳng qua là tiên đạo nhị lưu thế hệ. Hắn mở miệng nói: Đại thừa chân nhân, ngươi đi hàng phục hắn đi. Chú ý một chút đúng mực. đã từng kém chút mở ra lượng kiếp đại thừa vân giáo giáo chủ đại thừa chân nhân gật đầu. Lúc này tan biến tại tại chỗ. Khương Nghĩa thì n h e o mắt lại, tự lẩm bẩm. Hắn tới. Diệp Chiến liếc nhìn hắn. vấn đạo người nào tới có thể dẫn tới khương nghĩa coi trọng như vậy người cũng không nhiều tất nhiên là có thể tung hoành đại thiên thế giới siêu nhiên tồn tại khương nghĩa chậm rãi phun ra hai chữ hải thiên đại địa phía trên một đầu so giữa thiên địa hết thảy dãy núi đều muốn khổng lồ cự long đang ở tiến lên hải thiên thánh tôn thiên tôn đám người đứng tại trúc long trên đỉnh đầu đón gió mà đứng ha ha ha cuối cùng nên chúng ta ra tay rồi bản tôn đã sớm đã đợi không kịp thiên tôn hưng phấn cười nói hắn thiên sinh hiếu chiến khiêu chiến đạo tổ liền là hắn lớn nhất quang vinh hiện thời tại lượng kiếp bên trong tranh phong vân tồn tại người nào khiêu chiến qua đạo tổ bằng vào điểm này thiên tôn là có thể k h i n h thường chiến giáo hãy thiên thánh tôn nhìn thẳng phía trước bình tĩnh nói chiến giáo hội tụ tiên đạo các giáo đại năng thực lực khủng bố cái kia diệp chiến nghe nói có được vượt qua vĩnh hằng thần tôn năng lực chúng ta không thể k h i n h thường chỉ cần có thể đánh tan chiến giáo chúng ta liền có thể thu được lượng kiếp lớn nhất công đức thậm chí truy đuổi cái kia tiên đạo thánh cảnh. Từ khi bị đạo tổ giải cứu sau, hải thiên thánh tôn đã nghĩ thông suốt, khiêu chiến đại đạo không thể làm ẩu. Tiên đạo lực lượng xa so với bọn hắn lớn, không bằng tại tiên đạo bên trong tu luyện. Sau này cùng đạo tổ kề vai chiến đấu, cùng nhau đối kháng đại đạo. rất nhiều đại đạo khí tức, chiến giáo bên trong có vài vị tồn tại đã tại tiếp xúc đại đạo bản nguyên. trúc long thanh âm vang lên, ngữ khí có chút ngưng trọng. trước khi đến. nó cũng không có đem chiến giáo để vào mắt dù sao thực lực của nó đi đến vĩnh hằng trí thượng bọn hắn sở dĩ hiện tại ra tay liền là đang chờ đợi lượng kiếp cuối cùng nhất một cửa không muốn sớm nhập kiếp thành đ á đặt chân nhưng mà khoảng cách chiến vực tới gần hắn mới cảm nhận được chiến giáo không tầm thường ừm xem ra đại đạo ý chí sắp giấu không được đạo tổ tất nhiên sẽ ra tay lời như vậy chúng ta lại càng không có áp lực hải thiên thánh tôn trầm chậm, chậm nói bọn hắn liền đại đạo đều khiêu chiến qua đối mặt chiến giáo nhiều nhất cẩn thận không đến nỗi khẩn trương cách chiến vực càng gần giữa thiên địa nghiệp lực càng nồng đậm thiên là tối tăm đại địa phía trên tràn ngập từng mảnh từng mảnh sương mù dày mơ hồ truyền ra quỷ khóc sói gào thanh âm thiên địa phần cuối càng là mây đen răng kín sấm sét vang rội đè nén đến cực điểm ầm ầm tử tiêu cung bên ngoài quanh quẩn kinh lôi thanh âm khương trường sinh ngồi tại đại đạo càn nguyên thần tọa bên trên tư thái lười biếng quan chiến, hải thiên thánh tôn đám người cho chiến giáo mang đến áp lực trước đó chưa từng có, bọn hắn đầu tiên là giải cứu những cái kia bị chấn áp đại la, lại đánh vỡ chiến vực cấm chế bỏ mặc càng nhiều tu tiên giả tiến đến, chiến vực nội bộ đã lâm vào loạn chiến bên trong. m ộ linh lạc đi đến khương trường sinh trước mặt, hỏi ta có thể tham chiến sao? khương trường sinh quay đầu nhìn về phía nàng, sớm đã nhảy ra ba ngàn đại đạo bên ngoài nàng đã sáng tạo thuộc về chính mình đạo. nhìn như cùng vận mệnh đại đạo tương tự kỳ thực là một loại khác không nhận ước thúc mệnh số lực lượng sự gia nhập của nàng quả thật có thể ảnh hưởng đến lượng kiếp quên đi thôi đem cơ duyên nhường cho bọn họ ngươi nếu là muốn ra tay phía sau ta sẽ dẫn ngươi đi một địa phương khác tham chiến khương trường sinh lắc đầu mất cười cười nói hắn đã suy tính đến đại đạo thần đình vị trí dù sao truyền thụ đại đạo sẽ dẫn động trong hư không đại đạo quy tắc không có khả năng lăng không truyền thụ chỉ là rất khó phát giác thôi Theo đại đạo quy tắc chuyển động quy luật vẫn có thể tìm được đại đạo thần đình vị trí dĩ nhiên chủ yếu là hắn nhân quả thôi diễn năng lực cực cường tiên đạo bên trong trừ hắn không người có thể thôi diễn đến bao quát hải thiên thánh tôn ở bên trong mộ linh lạc nhãn tình sáng lên hỏi chẳng lẽ ngươi tìm tới đại đạo ý chí chỗ ẩn thân ừm bọn hắn tính cái gì đại đạo ý chí chỉ là một đám mượn đại đạo danh nghĩa mưu lợi tồn tại thôi tránh trong bóng tối làm này chút tính toán cuối cùng không phải chính đạo. cũng nên cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, nói lên đại đạo thần đình, hắn cũng không có quá e ngại. trong những năm này, hắn mặc dù không có tu luyện, nhưng tu vi một mực tại đi theo hồng mông đại đạo trưởng thành, nhất là lần kia ngẫu nhiên tiến vào hồng mông đại đạo tiến hành sáng tạo sau, đạo hạnh của hắn tăng trưởng một đoạn dài. hắn tính qua mạnh nhất đạo niệm g h chi chủ vì một ngàn ước thiên đạo hương hỏa giá trị, không chút nào khoa trương. Khương Trường Sinh đã vô địch tại đạo niệm g h chi chủ cảnh giới. đến n ỗ i mạnh hơn tồn tại đại đạo thần đình không có khả năng có nếu là có khương trường sinh đã chết coi như hắn ẩn nhẫn cũng vô dụng m ộ linh lạc tò mò hỏi bọn hắn là lai lịch ra sao chẳng lẽ cùng vĩnh hằng tộc cùng cảnh giới cùng tồn vong khương trường sinh hồi đáp thân phận của bọn hắn lai lịch rất nhiều có đạo thống chi chủ có đại đạo thần linh đều là thu hoạch được đại đạo bản nguyên tồn tại có thể thao túng đại đạo quy tắc cho nên bọn hắn tự xưng là đại đạo nếu như như thế, chẳng lẽ đại đạo ý chí căn bản không tồn tại? cũng không phải là như thế, đại đạo ý chí xác thực tồn tại. khương trường sinh nghĩ đến trước đó tại thái thủy niết bàn thương bên trong thấy tình cảnh, cái kia thần bí bạch quang thân ảnh có lẽ liền là sáng tạo đại thiên thế giới tồn tại. nếu như thật sự là như thế, cái kia ý chí của hắn chính là đại đạo ý chí. mộ linh lạc nghe sau, đối với kế tiếp chiến môn càng thêm chờ mong. ngược lại đi theo khương trường sinh cùng một chỗ chiến môn. sẽ không gặp phải tử cảnh, nàng cũng cần cơ hội đi nghiệm chứng chính mình tu hành. chương 737, chúng sinh hò hét, ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, bầu trời phía trên đứng thẳng 18 cán cờ lớn, mặt cờ bên trên in thân hình khác biệt thú tướng, mặt cờ theo gió lất p h ấ t lúc này chút thú tướng sinh động như thật, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chạy đến. đầy trời lôi đình bị cờ trận thao túng, thiên lôi địa hỏa dẫn động, gào thét đại địa, ở trong trận đại chiến đám tu tiên giả liền bị chém t r ú n g nặng thì biến thành cho bụi, nhẹ thì hành động bị hao tổn. Thiên tôn đồng dạng tại trong trận, đang tại đại chiến khương nghĩa, hắn hoàn toàn bị khương nghĩa đè lên đánh, tay cầm thần thương khương nghĩa hiển thị rõ chiến thần chi tư. Hai người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tại phá toái trên mặt đất. Hai người không lại thi triển thần thông, mà là dùng thân thể tiến hành cận chiến, dùng nhục thể của bọn hắn cường đại trình độ mỗi một chiêu đều ẩn chứa thần thông uy năng, dùng hai người làm trung tâm. trong phạm vi 10 triệu dặm đều không có tu tiên giả dám tới gần, sợ gặp ảnh hưởng đến. bọn hắn đồng dạng khống chế được rất tốt, chiến đấu phạm vi không có xê dịch đến quá lớn, chẳng qua là trên dưới xê dịch thôi. Hắc Ám Đại Đế danh bất hư truyền, nghe nói ngươi là đạo tổ hậu duệ bên trong mạnh nhất một vị. Thiên tôn vung vẩy ba màu thần quang, lạnh giọng cười nói, khắp khuôn mặt là thoải mái chi sắc. Mặc dù bị áp chế, nhưng hắn chiến đến hết sức thoải mái. hắn thật lâu không có gặp được như thế nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến trận đánh lúc trước đạo tổ đại đạo hóa thân thật sự là quá oan uổng không có chút nào chiến đấu trải nghiệm cùng khương nghĩa giao thủ hắn cuối cùng có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác khương nghĩa một tay nắm thần thương một bên chiến đấu một bên b ệ n g h ệ thiên tôn nói khương tộc người đời sau sẽ chỉ càng ngày càng mạnh ta tuyệt đối không tính mạnh nhất bất quá đối phó ngươi dư sải hắn biết thiên tôn đã từng quét ngang đại thiên thế giới đạo thống tuyệt đại thiên kêu i nghe nói thiên tôn còn khiêu chiến qua ra ra hắn mặc dù không biết thực hư nhưng lần này giao thủ sau hắn xác thực cảm nhận được thiên tôn mạnh mẽ so với hoàng kinh tuyệt không kém bao nhiêu bất quá ngay cả hoàng kinh tuyệt đều thua ở chiến giáo trong tay thiên tôn lại có thể nhấc lên sóng gió so với thiên tôn hắn càng kiêng kỵ hải thiên thánh tôn hải thiên thánh tôn cùng hắn chỗ đạp long cực kỳ cường thế đã thẳng hướng chiến vực chỗ sâu. hắn tạm thời không thể chú ý chỉ có thể giao cho diệp chiến trừ bọn họ còn có ai có thể chung kết chiến giáo gia gia ngài lại đang nghĩ cái gì khương nghĩa trong lòng hoang mang nghĩ đến hắn thấy chiến giáo chi thế đã đi đến tình trạng không thể vãn hồi dù cho là vị kia võ tắc tiên thánh ra tay cũng rất khó thay đổi càn khôn mà chiến giáo làm việc ngay ngắn gia gia nếu như trực tiếp chấn áp sợ rằng sẽ lưu lại ảnh hưởng không tốt hắn liền sợ chiến giáo có thể có hôm nay là r a r a sơ s ẩ y phía dưới hình thành kết quả chiến giáo lớn lên quá nhanh hắn vốn là muốn ẩn nút tiến đến lại phát hiện chiến giáo tình thế vượt xa hắn nắm khống coi như hắn hiện tại phản bội chiến giáo cũng rất khó hạ gục chiến giáo bất quá hắn không có khả năng nhường chiến giáo thắng được lượng kiếp nghĩ được như vậy khương nghĩa mắt b ố c sát ý này sát ý ngay cả thiên tôn cũng vì đó tim đập nhanh thật là đáng sợ sát ý Thiên tôn còn là lần đầu tiên gặp được sát tính nặng như thế tồn tại. Mặc dù tại đại thiên thế giới sông sáo như vậy đa đạo thống tuyệt địa đều không có gặp được vị thứ hai sát tính nặng như thế tồn tại. c h ắ c không được cái này người có lượng kiếp chi chủ tên tuổi. Thiên tôn chiến ý phóng đại khí thế đi theo tăng lên, hắn bắt đầu chuyển phòng làm công. Cùng lúc đó đại trận bên ngoài chiến vực chỗ sâu liệt diễm bùng cháy đại địa trúc long ở trong đó bừa bãi tàn phá. vô số chiến giáo tu sĩ như là bầy ong vần quanh nó, các loại thần thông đánh vào trên người nó đều không có tạo thành thương thế. Hải Thiên Thánh Tôn đứng tại đầu rồng bên trên, ánh mắt nhìn về phía phương xa tòa kia n g u y n g a cung điện. Tại trong cung điện, trên trăm vị đại la tất cả đều nhìn về phía hắn, bao quát Diệp Chiến ở bên trong. Thái thượng côn luân khẽ nói: Hải Thiên à, lúc trước vị kia bị đạo môn từ bỏ tên ngốc vậy mà đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Hải Thiên Thánh Tôn sinh ra tại tiên đạo lúc đầu. giống như hắn số tuổi đều đã trở thành thiên địa đại năng mà hải thiên đã từng bởi vì tự thân nhân quả quỷ bí bị các đại giáo phái cự tuyệt truyền gia không tốt thanh danh ai có thể nghĩ tới cho đến ngày nay hải thiên thánh tôn đã trở thành đại la kim t i ê n diệp chiến híp mắt trong lòng vang lên một thanh âm nhân quả đại đạo hắn nhân quả đại đạo là dị số cũng không phải là đại đạo bản nguyên ngươi phải cẩn thận một chút trong cơ thể hắn ẩn chứa viễn cổ tiên đạo hồn phách hắn có thể sống đến hôm nay tất nhiên có siêu nhiên thủ đoạn Diệp Chiến bỏ qua chiến chi đại đạo nhắc nhở hắn chậm rãi đứng dậy. Chẳng biết tại sao giờ khắc này hắn đột nhiên vang lên Diệp Tộc lão tổ đã từng làm bạn hắn sông sáo thiên địa. Có thể từ khi tiến vào thần du đại thiên địa sau hai người liên hệ liền ít. Bọn hắn đã có 500 vạn năm không tiếp tục chạm mặt qua. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Diệp Chiến ánh mắt kiên nghị. Lần này lượng kiếp hắn tuyệt đối không thể thất bại. Hắn nhất định phải cười đáp cuối cùng nhất đi tranh đoạt cái kia tiên đạo thánh cảnh tư cách. hắn muốn đường đường chính chính đứng tại đạo tổ trước mặt, hy vọng có thể làm cho đạo tổ hài lòng. hắn ngưng tụ ra màu vàng kim thần giáp, đây là chiến chi đại đạo tạo thành, ẩn chứa trí cường lực lượng, cả người hắn giống như thần vương tại thế, khí thế vô song. chư vị cùng đi ra nghênh đón hắn đi. Diệp chiến âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, hắn d ậ m chân tiến lên, trên điện đại la nhóm rồn rập xuất ra riêng phần mình phát bảo, đi theo cước bộ của hắn đi ra đại điện. trên biển mây. Khương Tiền Tay cầm một thanh màu trắng cờ lớn giữa thiên địa nhấc lên cuồng phong sóng gió tất cả đều tràn vào này bên trong này cờ chính là đạo tổ luyện chế thiên đạo chí bảo thiên đạo kỳ có thể kết nối thiên đạo khí vận hiệu lệnh chúng sinh tham chiến Bạch Kỳ Bình An đứng ở phương xa chờ đợi lấy hắn hắn tích lũy thiên đạo khí vận thật sự là quá nhiều hắn có thể chống đỡ sao Bạch Kỳ một mặt sầu lo hỏi bây giờ tiên đạo đại năng đều tại hướng chiến vực đuổi. nhưng từng người từng người đại năng thảm bại lệnh thế cục càng ngày càng gian nan thậm chí còn có đại la ngã xuống chư thiên vạn giới rơi xuống kim vũ đó là thiên đạo tại vì đại la dên dỉ dị tượng đại la ngã xuống càng làm cho chúng sinh tâm tràn ngập khủng hoảng bình an trầm ngâm nói nếu như hắn không kiên trì nổi hắn sẽ không làm loạn hắn cũng không phải khương nghĩa sẽ lượng sức mà đi bạch kỳ thở dài nói hắn còn chưa thành tựu đại la kim tiên cho dù có thiên đạo kỳ cũng không thể thay đổi càn khôn còn có lâm hạo thiên cái kia tiểu tử ngốc cản đều ngăn không được nhất định phải đi chiến vực cứu vớt thiên đạo đã trở thành đại la tiên v ự c g i ọ g chính tại thần du đại thiên địa cùng thiên đạo ý chí ảnh hưởng dưới chúng sinh đều cho rằng chiến giáo chung kết lượng kiếp sẽ chọc cho đến đại đạo lực lượng xâm lấn thiên đạo nói như vậy thiên đạo đem đứng trước so trận đánh lúc trước vĩnh hằng tộc càng kinh khủng kiếp số chúng ta đều là tu tiên giả vốn là tại trong kiếp số liền để bọn hắn đi thôi đợi khương tiền thành công ta cũng sẽ theo hắn cùng nhau đi chinh chiến, mà lại ta đối diệp chiến cũng cảm thấy rất hứng thú. Bình An nghiêm túc nói, n h ấ c lên diệp mang chiến, hắn trong mắt lộ ra ngày xưa tại thế gian chinh chiến sát khí. Từ khi hắn khôi phục linh trí sau, tính cách trở nên nội liễm, nho nhã, nhưng giấu ở trong xương cốt hung lệ chưa bao giờ tan biến, chẳng qua là bị hắn chế trụ mà thôi. Bạch Kỳ lắc đầu nói theo, chủ nhân nói qua, lượng kiếp đến cuối cùng nhất sẽ xuất hiện hai vị lượng kiếp chi tử. bây giờ diệp chiến tất nhiên là trong đó một vị cũng không biết một vị khác lượng kiếp chi tử là ai trước kia ta tưởng rằng đạo côn luân hoặc là hoàng kinh tuyệt không nghĩ tới bọn hắn đều bại bình an không có nói tiếp hắn cũng không phải đại la kim tiên trong mắt hắn tiên đạo rất lớn lớn đến hắn cũng không rõ ràng người nào có thể trở thành lượng kiếp chi tử ngược lại hắn tạm thời không có tư cách này hắn là đạo tổ đệ tử nhưng cảnh giới quyết định tầm mắt hắn ở sâu trong nội tâm cũng có một tia khát vọng khát vọng tại lần này lượng kiếp bên trong thoát thai hoán cốt cùng lúc đó khương tiền đang thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ tại dẫn động thiên đạo khí vận quá trình bên trong pha tạp không ít nghiệp lực nghiệp lực tiến vào thiên đạo kỳ dẫn đến khương tiền cũng hấp thu bộ phận nghiệp lực n a y chút nghiệp lực khiến cho hắn cảm nhận được rất nhiều vong hồn bỏ mình cảm thụ cũng may hắn tu tiên 3.000 vạn năm đạo tâm kiên định không hề động dao động nhưng dù cho như thế hắn thân thể sức thừa nhận cũng sắp đến cực hạn không được bằng vào trước mắt lực lượng còn chưa đủ để chấn áp chiến giáo khương tiền cảm thụ được thiên đạo kỳ bên trong ẩn chứa uy năng không cam lòng nghĩ đến thân là chiến thần cùng thiên đạo khí vận tương liên hắn tự nhiên có thể cảm nhận được tiên đạo chúng sinh khí vận chiến giáo bây giờ hội tụ khí vận cực kỳ đáng sợ đáng sợ đến khiến cho hắn đều không cách nào tưởng tượng như thế nào lực lượng mới có thể chấn áp như thế khổng lồ khí vận hắn chỉ có thể nghĩ đến gia gia của mình bất quá gia gia hắn muốn là lượng kiếp kết thúc cũng không có quyết định ai có thể thắng lần trước lượng kiếp gia gia liền không có hiện thân dạng này bảo đảm lượng kiếp tính công bình cho nên hắn cảm thấy gia gia lần này cũng sẽ không ra tay gia gia không chỉ là khương tộc thủy tổ cũng là tiên đạo thủy tổ khương tiền nỗ lực bảo trì tỉnh táo để cho mình không đi nghĩ những cái kia tạp niệm thật tình không biết giờ phút này gia gia của hắn đang nhìn xem hắn tử tiêu cung bên trong Khương Trường Sinh cũng đang tìm lượng kiếp chi tử theo tình huống trước mắt đến xem, còn thật không có người triển lộ lượng kiếp chi tử mệnh cách. Hắn nghe được Khương Tiền tiếng lòng, tại lượng kiếp đỉnh cao nhất cũng là tiên đạo chúng sinh trí ám thời khắc, mặc dù không có đối mặt chiến giáo giữa thiên địa dày nặng nghiệp lực cũng lệnh chúng sinh gặp thân thể linh hồn tra tấn. Vô số tín đồ đều ở trong lòng hướng đạo tổ cầu nguyện, cầu nguyện đạo tổ có thể sớm ngày kết thúc lượng kiếp. Khương Trường Sinh thở dài một tiếng, nếu có lựa chọn. hắn cũng không hy vọng như thế. làm sao thiên đạo lượng kiếp là thiên đạo phát triển tới trình độ nhất định chắc chắn trải qua quá trình. nào chỉ là thiên đạo, đại thiên thế giới, mặc cho đạo thống gì, bất luận cái gì tồn tại đều có chính mình kiếp số, tránh là không tránh được. khương trường sinh hy vọng hồng mông đại đạo sinh ra sau, thiên đạo có thể thoát khỏi dạng này kiếp số. càng nghĩ, khương trường sinh quyết định trợ khương tiền một chút sức lực, trợ thiên tôn, trợ hoàng kinh tuyệt, trợ hết thảy đối kháng chiến giáo người một chút sức lực. đem lực lượng của mình phân cho bọn hắn đến nỗi ai có thể trổ hết tài năng trở thành vị thứ hai lượng kiếp chi tử vậy liền xem tự thân tạo hóa hắn đem chính mình pháp lực thông qua thiên đạo truyền qua những cái kia đang ở chiến đấu các tín đồ trên thân hắn khống chế được rất tốt không để cho này chút tín đồ thoát thai hoán cốt mạnh lên hắn muốn bước đại đạo lực lượng hiện hình hắn muốn cho đại đạo lực lượng cảm giác chỉ thiếu một chút chỉ cần thêm ít sức mạnh liền có thể phá diệt thiên đạo nói như vậy một khi đại đạo lực lượng hiện hình những cái kia bị đại đạo lực lượng mê hoặc sinh linh mới có thể hoàn toàn tỉnh ngộ nghĩ muốn trở nên mạnh hơn là không có sai nhưng lựa chọn có đôi khi sẽ dẫn bọn hắn rơi vào vạn kiếp bất phục đồng dạng là chỉ dẫn bọn hắn mạnh lên khương trường sinh là hy vọng bọn họ thật có thể mạnh mẽ mà đại đạo thần đình chẳng qua là lợi dụng bọn hắn cuối cùng cũng sẽ bóp chết bọn hắn không tồn tại đầu hàng bởi vì đại đạo thần đình muốn là xóa đi tiên đạo hết thảy dấu vết chương 738, t i thiên đạo lực lượng oanh Thiên tôn lần nữa rơi xuống, hắn theo trong bụi đất bay ra. Hắn tóc tai bù xù, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn đã đem hết toàn lực, nhưng cũng không cách nào hạ gục Khương Nghĩa. Pháp lực của hắn đã bị Khương Nghĩa hút khô, chỉ có thể bằng vào thân thể lực lượng đi chiến đấu. Hắn nhấc mắt nhìn đi, cao cao tại thượng Khương Nghĩa nhìn xuống hắn, cái kia trong ánh mắt tựa hồ mang theo bi yêu, loại ánh mắt này thật sâu nhói nhói đến Thiên tôn trái tim. Đáng giận ta há có thể ngã vào nơi này. Thiên tôn trong lòng gầm thét. trong đầu không khỏi l ó e lên đạo tổ thân hình hắn nhưng là một mực dùng đạo tổ làm mục tiêu há có thể thua với đạo tổ cháu trai không chỉ là hắn trong trận hết thảy đối kháng chiến giáo tu tiên giả đều lâm vào trong tuyệt vọng này mảnh đại trận chẳng qua là chiến vực bên trong chiến trường một trong còn có mấy vạn phương lớn nhỏ không đều chiến trường tuyệt đại đa số chiến trường đều là bị chiến giáo chiếm thượng phong chiến giáo khí vận không ngừng tăng vọt đã có vô địch chi thế càng ngày càng nhiều hương hỏa tín đồ bắt đầu hướng đạo tổ cầu nguyện, t r i n h chiến như thế nhiều năm, bọn hắn đã nghĩ không ra nên như thế nào chiến thắng không ai bị nổi chiến giáo. Chẳng lẽ trận này lượng kiếp thật không thắng được sao? Không phải nói chiến giáo chính là đại đạo t à số chỗ thao túng sao? Vì sao đạo tổ còn không hiển linh? Không được, vì tiên đạo chúng ta cũng phải liều mạng một trận chiến. Lại k i ê n trì, tiên đạo không có khả năng vong tại đây kiếp. Tin tưởng đạo tổ, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Võ t ắ c Tiên Thánh còn chưa ra tay, Thiên Đạo còn có phần thắng. Chúng ta muốn làm chính là tận lực ngăn chặn Chiến Giáo khí vận tăng trưởng chi thế. Chiến vực các nơi có người tại giận mắng, có người tại khích lệ chiến hữu, cũng có người đang cầu khẩn Thiên Đạo ra tay. Có thể nói là chúng sinh bách thái. Điều này cũng làm cho Chiến Giáo một phương càng thêm bành trướng, đồng thời tràn ngập khinh thường. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua. Lần này lượng kiếp, thiên mệnh tại Chiến Giáo. Khương Nghĩa thần niệm một mực chú ý những chiến trường khác, toàn cục bên trên, chiến giáo đã toàn diện chiếm lĩnh thượng phong. Dù cho là Hải Thiên Thánh tôn mấy người cũng vô pháp chống lại Diệp Chiến, bây giờ Diệp Chiến thật sự là quá mạnh, Tiên Thánh không ra tay, không người là hắn đối thủ. Ngay tại hắn lưỡng lự muốn hay không hiện tại phản bội lúc, hắn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới Thiên Tôn, phát hiện Thiên Tôn trạng thái có chút không đúng, bị cuồn cuộn bụi đất lượn lờ Thiên Tôn toàn thân run rẩy. cực đoan phẫn nộ làm hắn bị nghiệp lực xâm lấn tâm trí hắn nhanh điên cuồng hơn lúc hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng theo trong cơ thể tuôn ra khiến cho hắn động dung không chỉ là hắn trong trận hết thảy đối kháng chiến giáo tu tiên giả đều cảm nhận được loại cảm giác này giống như trời trợ giúp thiên tôn quét qua mỏi mệt hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía khương nghĩa mặt lộ vẻ dĩ vãng kiệt ngạo bất t u ầ n vẻ mặt khương nghĩa trận chiến đấu này mới vừa bắt đầu oanh Thiên tôn bộc phát ra siêu việt trước đó đỉnh phong khí thế, chấn động đến thiên địa đại trận cự chiến, rất nhiều chiến giáo đại la ghé mắt. Theo nghĩa cũng vì đó động d u n g trong lòng của hắn kinh ngạc, không rõ phát sinh cái gì sự tình. Thiên lôi cuồn cuộn, ngàn tỷ lôi đình hóa thành chín đầu lôi long chiếm cứ tại diệp chiến phía sau, chiến đạo kim giáp chiết xạ ánh chấp. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mặt đất bao la đại địa phía trên, trúc long máu me khắp người nằm như bị máu nhuộm giang sơn hùng vĩ mà thê mỹ. Phương xa, Hải Thiên Thánh Tôn bị hai vị Đại La Kim Tiên, hơn mười vị Đại La kiềm chế, vô pháp trợ giúp Trúc Long. Diệp Chiến mặt không biểu tình, nhẹ giọng tự nói: Viễn cổ Tiên Đạo lực lượng à, xác thực mạnh mẽ, bất quá không ai có thể ngăn cản ta. Hắn giáp ngực bên trên đốt cháy khói, đó là bị Trúc Long làm bị thương chỗ, mạnh mẽ Trúc Long cũng không thể phá vỡ hắn chiến chi đại đạo. Từ khi sáng lập chiến giáo sau, hắn rất ít ra tay, nhưng hắn một mực tại tích xúc chiến ý. Hắn dương mắt nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Hắn biết hắn cuối cùng đối thủ là người nào, là vị kia ở tại võ thần cung thiên đạo tiên thánh đang ở quan sát trận chiến này. Võ tắc tiên thánh cảm nhận được ánh mắt của hắn, cái này khiến võ tắc tiên thánh trong lòng hiện nổi sóng. Võ tắc tiên thánh sinh ra tại võ đạo, xem như cùng diệp chiến đồng căn đồng nguyên, hai người trong xương cốt đều tốt chiến. Bây giờ thấy đã từng cùng là võ đạo diệp chiến vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. giờ khắc này võ tắc tiên thánh cũng muốn nhập kiếp đánh với diệp chiến một trận chẳng qua là hắn sợ mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng lượng kiếp ngay tại hắn lưỡng lự thời điểm hắn bỗng nhiên cảm nhận được cái gì tầm mắt xuyên qua võ thần cung hướng về tử tiêu cung hướng đi lão sư ra tay rồi võ tắc tiên thánh trong lòng chấn kinh rồi lại dễ dàng không ít mặc dù chiến giáo đối chúng sinh vô hại nhưng hắn có thể cảm nhận được chiến giáo đại đạo khí tức quá nặng tuyệt đối là đại đạo lực lượng đến đỡ giáo phái hắn chẳng qua là ngại tại thiên đạo tiên thánh trước c h không dám tùy tiện ra tay bây giờ thấy đạo tổ ra tay hắn liền không có áp lực hắn lúc này đứng dậy quyết định nhập kiếp chẳng qua là đang nhảy ra võ thần cung trong nháy mắt trong đầu của hắn lóe lên một cái ý niệm trong đầu lượng kiếp thật chính là không thể khống sao chiến vực bên trong diệp chiến t ự hồ cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy cái kia tầng tầng lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, từng đạo kim quang vương vãi xuống, xuyên thủng biển mây. một cỗ trí cao vô thượng cuồn cuộn khí thế buông xuống, khiến cho chiến vực bên trong hết thảy chiến đấu giả dồn dập dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại. lôi vân gạt ra một tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là võ tắc tiên thánh. hắn tản ra vô tận kim quang, đó là thiên đạo chi quang. khương nghĩa nhíu mày, võ tắc tiên thánh khí thế so với lúc trước đối mặt hắn cường đại hơn nhiều, thậm chí có thể nói. hoàn toàn không thể đánh đồng. chẳng lẽ? khương nghĩa trong lòng nhất thời có chút nén giận, càng nhiều hơn chính là không cam tâm. chiến giáo một phương cũng bị võ tắc tiên thánh ra sân h ồ đến, đây chính là thiên đạo tiên thánh phía trên tại đại la phía trên siêu nhiên tồn tại, gần với tại đạo tổ tồn tại, bọn hắn lại tự phụ, cũng sẽ có chút hoàng hốt. diệp chiến nâng lên trường thương trong tay, chỉ phía xa cao cao tại thượng võ tắc tiên thánh, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ tiên thánh cũng muốn nhập kiếp? chiến giáo bị đại đạo tà số mê hoặc đi vào lạc lối khiến cho thiên đạo cần diệt ta không thể không ra tay nể tình chiến giáo ước thúc giáo chúng không có tàn sát thương sinh ta nguyện cho ngươi một cái cơ hội nếu là d i ệ p giáo chủ nguyện giải tán chiến giáo còn có quay đầu cơ hội võ t ắ c tiên thánh thanh âm vang vọng chiến vực quanh quẩn không dứt khiến cho chiến giáo sĩ khí giảm lớn cái gì chúng ta thật sự là đại đạo tà số không có khả năng hồ ngôn loạn ngữ có thể liền tiên thánh đều như vậy nói có phải hay không có quan hệ gì chúng ta là muốn tranh công đức tranh khí vận tiên thánh can thiệp chẳng lẽ cũng là nghĩ tranh lượng kiếp sao hắn tính cái gì chẳng qua là đạo tổ một tên đệ tử chỉ có đạo tổ mới có thể đại biểu thiên đạo chiến giáo giáo chúng nghị luận ầm ĩ dù sao chỉ có số ít đại năng đạt được đại đạo truyền thừa bọn hắn lại sẽ không thừa nhận điểm này cho nên phần lớn giáo chúng đều không thể tin được điểm này diệp chiến nghe vậy. tất tiếng cười to, cười một hồi lâu, hắn mới vừa đối xử lạnh nhạt liếc nhìn võ tắc tiên thánh, lạnh giọng nói: lượng kiếp trước đó, ngươi võ tắc tính cái gì? thật sự coi chính mình đạt được đạo tổ ư u ái, liền có thể đại biểu thiên đạo. vừa vặn hôm nay liền để cho ta xem, ngươi có không có tư cách khi thiên đạo tiên thánh? nếu như ngươi vô pháp đánh bại ta vị này đại la kim tiên, cái kia thiên đạo tiên thánh vị trí vẫn là để ra đi. oanh oanh oanh, diệp chiến khí thế không ngừng bùng nổ. liên tiếp tăng vọt, đây là hắn sáng lập niết bàn thần công kết hợp chiến chi đại đạo, có thể nhường lực chiến đấu của mình liên tục bay vọt, mỗi lần ít nhất tăng lên mấy lần, cao nhất có thể tăng lên 9 lần. Hắn một hơi niết bàn 8 lần, khí thế như cầu vòng, thiên địa linh khí, nghiệp lực vần quanh quanh người hắn dị thường hùng vĩ. võ tắc tiên thánh khuôn mặt có chút động, cũng bị diệp chiến khí thế hù đến. hắn cảm giác diệp chiến đã siêu việt đại la kim tiên, cho hắn một loại hết sức cảm giác nguy hiểm. Võ Tắc Tiên Thánh cũng không có sợ hãi, ngược lại bị kích phát chiến ý. Đối phương như thế khinh miệt hắn, hắn há có thể cúi đầu? Vậy liền tới đánh đi. Võ Tắc Tiên Thánh một chưởng đánh xuống, toàn bộ chiến vực vì đó vỡ nát, vô số tu tiên giả bay lên mà đi. Mà đối mặt hắn cuồn cuộn pháp lực Diệp Chiến một tay nâng thương, nhìn lên một lần, cuồn cuộn lôi vân bị xuyên thủng, phảng phất Thương Thiên bị đánh xuyên. Một giây sau, Diệp Chiến thẳng hướng Võ Tắc Tiên Thánh. Võ Tác Tiên Thánh không có lấy ra phát bảo, hắn thân thể chính là hắn tối cường phát bảo. Tử Tiêu cung bên trong, Mộ Linh lạc nhíu mày hỏi thế nào cảm giác Diệp Chiến đã siêu việt Đại La Kim Tiên? Khương Trường Sinh lắc đầu nói thế nào khả năng? Nếu như hắn thật có thể siêu việt Đại La Kim Tiên, cái kia võ tác tuyệt không phải đối thủ của hắn. Tại hắn Hương h ỏ a Diễn Toán bên trong, Diệp Chiến giá trị bản thân đã đi đến 99 ư c ớ c thiên đạo Hương h ỏ a Giá trị đến gần vô hạn tại đạo niệm chi chủ. không thể không nói diệp chiến tốc độ phát triển quá nhanh tại lượng kiếp mấy chục vạn năm bên trong có thể đi đến loại trình độ này không thẹn tại lượng kiếp chi tử tên chỉ có thể nói diệp chiến thật vô cùng thích hợp chiến chi đại đạo khương trường sinh dương mắt nhìn về phía sâu trong hư không hắn cảm giác được một cỗ khổng lồ đại đạo khí tức đang đến gần đại đạo thần đình thủ đoạn đến rồi bọn hắn cũng không phải chỉ muốn dựa vào diệp chiến đám người tại khương trường sinh nhìn soi m ó i một cỗ kỳ dị đại đạo lực lượng còn như sóng chiều kéo tới vô thanh vô tức lại dẫn động tới dọc đường đại đạo quy tắc những nơi đi qua linh khí của thiên địa đều là bị rút khô bị xẹt qua sinh linh cũng là không có việc gì thì ra là thế nghĩ chợ bọn hắn siêu việt vĩnh hằng cảnh sao khương trường sinh yên lặng nghĩ đến hắn đem tầm mắt một lần nữa nhìn về phía đại la tiên vực trong lòng đã có ý nghĩ diệp chiến cùng võ tắc tiên thánh giá trị bản thân tranh lệch đã không lớn lại mượn nhờ đại đạo lực lượng cùng võ tắc tiên thánh chiến đến khó phân cao thấp võ tắc tiên thánh muốn mượn dùng thiên đạo lực lượng lại sợ thương tới vô tội hắn không thể không phá vỡ chiến vực cấm chế bức bách những sinh linh khác né tránh xa cách bọn họ thấy diệp chiến cùng võ tắc tiên thánh chiến đến chẳng phân biệt được sàn sàn nhau chiến giáo sĩ khí đại chấn bọn hắn toàn đều thấy được hy vọng đối diệp chiến sùng bái tới cực điểm một cỗ âm lãnh khủng bố uy áp buông xuống chỉ thấy trúc long phía trên bầu trời xuất hiện một đầu màu đen lỗ hỏng lớn một tôn thân ảnh chậm rãi bước ra chính là luân hồi đại đế luân hồi đại đế chính là ngày xưa võ đạo thiên kiêu diệp thần không phục sinh biến thành cùng diệp chiến là huynh đệ hắn chính là thái s ơ cửu thánh một trong hiện thời cường đại nhất đại la kim tiên một trong cũng là địa phủ mạnh nhất chiến lực hắn một bộ đạo bào màu đen hai tay áo cổ động luân hồi lực lượng biến thành khói đen lượn lờ quanh thân phía sau dần dần ngưng tụ ra lục đạo luân hồi mâm lớn hắn vừa hiện thân thiên địa trong nháy mắt tối xuống tới tại hắn phía sau cái kia to lớn màu đen lỗ hồng bên trong dũng động thao thao bất tuyệt hoàng tuyền sóng biển hắn chậm rãi đưa tay hoàng tuyền chi thủy lại tuôn ra vết nứt không gian hướng thiên mà kích võ tắc tiên thánh nhíu mày địa phủ cùng chiến giáo quan hệ hắn nhưng là rất rõ ràng hắn không có đem luân hồi đại đế để vào mắt có thể luân hồi đại đế đem hoàng tuyền dẫn hướng dương gian đây chính là muốn dẫn phát hạo kiếp trương 739 đạo tổ đứng dậy hắn vì sao dẫn hoàng t u y ể n đến dương gian mộ linh lạc kinh ngạc hỏi nàng cũng không tin hình thủ sẽ phản bội khương trường sinh khương trường sinh mặt không đổi sắc nói chỉ có thiên đạo thế yếu núp trong bóng tối bên trong tên ngốc mới dám hiện thân mộ linh lạc mặt lộ vẻ vẻ sầu lo hỏi có thể quá mạo hiểm hay không ta xưa nay không mạo hiểm khương trường sinh nhẹ giọng cười nói hắn cũng sẽ không thật nhường thiên đạo thế yếu chẳng qua là áp chế đại bộ phận thiên uy thôi. Ánh mắt của hắn nhìn c h ầ m c h ầ m vào thiên ngoại, cái kia đại đạo thủy chiều khoảng cách tiên đạo lĩnh vực càng ngày càng gần, nương theo lấy nó tới gần. Chiến giáo những cái kia nắm giữ đại đạo lực lượng đại năng cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay sau đó, tham chiến hai bên đều có người đang không ngừng mạnh lên, chẳng qua là thiên đạo một phương đạt được chiếu cố sinh linh càng nhiều, mà chiến giáo một phương chỉ có những cái kia đến đại đạo truyền thừa sinh linh đang kéo dài mạnh lên. Dưới tình huống như vậy. chiến vực bên trong tình hình chiến đấu bắt đầu thay đổi chiến giáo tại liên tục mất đi đối từng phương chiến trường trường khống d i ệ p chiến tại luân hồi đại đế tương trợ dưới gánh vác võ tắc tiên thánh mạnh mẽ tiến công có thể theo rút lui sinh linh càng ngày càng nhiều võ tắc tiên thánh mang cho bọn hắn áp chế lực càng ngày càng mạnh võ tắc tiên thánh đến từ võ đạo hắn trong ngày thường rất ít tu tâm phần lớn đều là nghiên cứu chiến đấu chi đạo hắn kinh nghiệm tác chiến thậm chí so d i ệ p chiến luân hồi đại đế còn mạnh hơn Quyết chiến mấy canh giờ sau, Diệp Chiến, Luân hồi Đại đế cuối cùng vẫn là thua trận. Thiên đạo tiên thánh đã chứng minh chính mình mạnh mẽ. Bọn hắn chỗ chiến trường mặc dù không có có sinh linh, có thể chiến giáo, thiên đạo các đại năng đều tại dùng thần niệm quan chiến. Thấy Diệp Chiến, Luân hồi Đại đế bị võ tắc tiên thánh dùng một cái bảo t h á p thần thông chấn áp, hai người bị đặt tại bừa bộn trên mặt đất, không thể động đậy. Giáo chủ bại, không có khả năng. chẳng lẽ thiên mệnh không về chiến giáo cái này là thiên đạo tiên thánh mạnh mẽ sao rõ ràng giáo chủ đã siêu việt đại la kim tiên nhưng vẫn là bại trong tay tiên thánh xem ra chiến giáo là thật phải thua vậy lần này lượng kiếp công đức chẳng phải là thuộc về võ tắc tiên thánh này không công bằng a hắn đã trở thành thiên đạo tiên thánh chiến giáo một phương lòng người bàng hoàng những cái kia thu hoạch được đại đạo truyền thừa các cường giả dồn dập ở trong lòng hò hét khao khát lực lượng mạnh hơn đâu chỉ bọn hắn hoàng hốt, bọn hắn phía sau đại đạo thần đình càng thêm hoàng hốt. Tại một mảnh thần bí tối tăm không gian bên trong, đại đạo thần đình các cường giả riêng phần mình ngồi, tâm tư đều tại tiên đạo bên trong. Không được, thiên đạo tiên thánh đã hơi có đạo niệm chi t r ù thực lực, những người thừa kế này căn bản không đáng chú ý. Chờ một chút, đại đạo bản nguyên khoảng cách tiên đạo đã tới gần. Đạo tổ vì sao còn không có động tĩnh? Thế nào không có? Không có phát hiện những đại la đó đều mạnh lên sao? khẳng định là đạo tổ trong bóng tối duy trì. Xem ra đạo tổ cũng hết sức hoảng, làm sao hắn cho mình khuôn sáo quá nhiều? Thân là đạo thống chi chủ, lại cố kỵ chúng sinh đối với mình cái nhìn. Mỗi người bọn họ nghị luận, có người lo lắng, có người k h i n h thường. Lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên đứng dậy. c h ư vị tiên đạo lượng kiếp nghênh đón cuối cùng nhất một trận chiến, chúng ta muốn chờ cơ hội cũng đến, chuẩn bị buông xuống đi. Ngữ khí của hắn đạm mạc lại lộ ra không cho phản bác bá đạo. nghe vậy, chỗ có thân ảnh đứng dậy có tới bên trên ngàn số lượng đại biểu cho khác biệt đại đ ạ o đối với sắp đến tiên đạo xâm lấn đại chiến, bọn hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. c h u bị như thế nhiều năm, nhất định phải diệt trừ tiên đạo. đại địa tiếng rung, một tôn màu vàng kim bảo tháp hư ảnh đứng ở mặt đất bao la bên trên, bụi đất tung bay v ờ n quanh bảo tháp. diệp chiến quỳ gối bảo tháp bên trong, toàn thân run rẩy, nỗ lực mong muốn đứng lên hắn kim giáp đã phá toái, máu me khắp người. thê thuộc vô cùng cách đó không xa luân hồi đại đế ngồi đồng dạng không thể động đậy chẳng qua là hắn tình trạng so diệp chiến tốt hơn nhiều bởi vì hắn không có diệp chiến như vậy gấp diệp chiến nhìn ngoài tháp võ tắc tiên thánh cảm thụ được tự thân khí vận tại bị rút đi hắn phẫn nộ đến cực điểm đem hết toàn lực thế nào cũng chạy không thoát thảm bại xuống tràng cho diệp chiến tạo thành đả kích thật lớn chẳng lẽ hắn thật muốn thảm bại tại đây không được đạo tổ nhất định đang nhìn Diệp Chiến tức giận không thôi, hắn không cách nào tưởng tượng đạo tổ thấy hắn chiến bại sau đối cái nhìn của hắn. Đến rồi, ngay tại Diệp Chiến sắp mất hết can đảm lúc một đạo quen thuộc thanh âm tại Diệp Chiến trong lòng vang lên. Hắn chưa bao giờ vì đạo thanh âm này cao hứng qua, mặc dù trước đó thu hoạch được hắn truyền thừa, hắn cũng không có nhiều kinh hỉ, chẳng qua là tràn ngập ăn đọc xong. Diệp Chiến tự nhiên hiểu rõ chiến chi đại đạo nói tới là ý gì, hắn sớm liền đang chờ hai chữ này. Hắn nhấc mắt nhìn đi. tầm mắt xuyên qua bầu trời nhìn về phía hư không cao cao tại thượng võ t ắ c tiên thánh chú ý tới diệp chiến tầm mắt trong lòng của hắn hồ nghi thần niệm đi theo nhô ra thiên ngoại chấn áp diệp chiến sau hắn cảm thấy lượng kiếp không cần hắn lại ra tay nhưng hắn cũng lo lắng đại đạo lực lượng sẽ không từ bỏ ý đồ theo lúc trước chiến đấu đến xem nếu như đại đạo lực lượng chẳng qua là diệp chiến trình độ cái kia đại đạo căn bản cấu bất thành uy hiếp ngay sau đó không chỉ là diệp chiến Hết thầy đến đại đạo phó nhận đại năng đều chiếm được đại đạo nhắc nhở bọn hắn cảm nhận được thiên ngoại đại đạo khí tức bọn hắn thần tâm đại chấn trong mắt lộ ra mong đợi chi sắc đang cùng thiên tôn giao chiến huệ nghĩa cũng cảm nhận được không tốt khương nghĩa con ngươi co rụt lại hắn lập tức đẩy lui thiên tôn quay người tan biến trốn chỗ nào thiên tôn phẫn nộ quát đi theo tan biến hai người không ngừng xê dịch mỗi lần hiện thân đều sẽ giao thủ mấy chục lần rất nhanh. Khương Nghĩa đã xuất hiện tại Kim sắc Tháp ảnh phụ cận, tay hắn cầm Thần Thương, cường thế phóng tới Kim sắc Tháp ảnh. Oanh! Thần Thương nổ đập tại Kim sắc Tháp ảnh bên trên. Võ Tắc Tiên Thánh nhíu mày, Thiên Tôn dừng lại, một mặt t r à o phúng nhìn về phía Khương Nghĩa, thầm nghĩ tên ngốc này thật đúng là một đầu hộ chủ chó ngoan. Thần Thương cũng không có đánh nát Kim sắc Tháp ảnh. Khương Nghĩa nổi giận, lại thi triển thôn vệ Thiên Phú, điên cuồng nổ đập Kim sắc Tháp ảnh. Võ Tắc Tiên Thánh lưỡng lự muốn hay không ra tay. ợ t phát hiện khương nghĩa vậy mà đưa hắn thần thông nuốt ra một cái lỗ thủng to trực tiếp chui vào đó là lão sư lực lượng võ t ắ c tiên thánh con ngươi phóng to lập tức không dám nhúng tay tử tiêu cung bên trong khương trường sinh thầm mắng một tiếng tiểu tử thúi cùng lần trước lượng kiếp một dạng khương nghĩa vậy mà mượn hắn đại đạo chi nhãn lực lượng dĩ nhiên cùng lần trước một dạng hắn lựa chọn thả cho một tia cho dù là một tia cũng đầy đủ khương nghĩa đục mở kim sắc tháp ảnh Khương Nghĩa trong nháy mắt đi vào Diệp Chiến trước mặt. Diệp Chiến mặt lộ vẻ nụ cười, vừa muốn mở miệng, Khương Nghĩa vung lên thần thương, trực tiếp chém xuống đầu của hắn, máu vẩy chân trời. Thiên tôn sừng sốt, võ tắc tiên thánh ánh mắt cũng sinh ra biến hóa. Rất nhiều dùng thần niệm quan tâm nơi này tu tiên giả cũng bị hù dọa, hắc ám đại đế vậy mà chém đầu Diệp Chiến. Diệp Chiến đầu cao cao q u ă n g lên, vẻ mặt kinh ngạc. Thiên địa tám phương tiến phát ra một cỗ khí thế khủng bố. những cái kia đến đại đạo truyền thừa đại la dồn dập đánh tới đã không lo được riêng phần mình đối thủ rất rõ ràng diệp chiến tại trong bọn họ có địa vị đặc thù đại đạo thần đình cũng phát giác được hắn lượng kiếp chi tử mệnh cách chỉ có thông qua cái này mệnh cách mới có thể triệt để đánh tan thiên đạo một trận đại loạn chiến bùng nổ mấy trăm vị đại la cùng như bị điên thẳng hướng khương nghĩa còn có càng nhiều đại đạo phó nhận người đang ở trên đường chạy tới bọn hắn tất cả đều tiếp đến một cái chỉ thị c h u diệt khương nghĩa khương nghĩa phản bội cũng làm cho đại đạo thần đình cực kỳ phẫn nộ thậm chí có đại đạo tuyên bố muốn cho khương nghĩa vạn kiếp bất phục võ tắc tiên thánh nhìn xem bị vây quanh khương nghĩa không có lập tức ra tay bởi vì có người khuyên cản trở hắn đó là một đạo chỉ có hắn có thể nghe được thanh âm bị mấy trăm vị đại la vây công khương nghĩa mở to đại đạo chi nhãn cách cư xử bá khí giống như trở lại lần thứ nhất lượng kiếp thời kỳ cuối vượt qua 10 vị đại la kim tiên hợp lại kiềm chế khương nghĩa tuyệt đại đa số đại la kim tiên đều là lần đầu tiên lượng kiếp bên trong khương nghĩa đối thủ bọn hắn cũng nghĩ đến lúc trước trong lòng hận ý bùng nổ càng muốn chứng minh chính mình thái thượng côn luân liền ở trong đó một đạo cường quang từ trên trời giáng xuống rơi rơi xuống đất đẩy lui trên trăm vị đại la đại địa nhấc lên cuốn trời sóng bụi bao phủ chiến vực bao phủ toàn bộ đại la tiên vực thậm chí dung chuyển đại la tiên vực bên ngoài thiên địa hoàng tinh tuyệt thương thế khôi phục hoàng kim tuyệt bắt đầu tương trợ khương nghĩa thế công của hắn cực kỳ bá đạo một chân đạp một tôn đại la thần tướng đem hắn thần tướng chấn vỡ hai tay các dẫn theo một tên đại la siêu thoát a di đà phật một đạo trang nghiêm thanh âm vang lên kim quang phổ chiếu đại la tiên vực vạn phật thủy tổ buông xuống càng ngày càng nhiều tiên đạo đại năng lập tức xuất quan trợ giúp khương nghĩa trong đó bao quát đạo côn luân cực quang thần quân đế tuyệt thủy diễn các loại chiến giáo phản ứng cũng rất nhanh chiến giáo bên trong đại năng đều không hề từ bỏ hết thảy giáo chúng cũng bắt đầu điên cuồng lượng kiếp đại quyết chiến cuối cùng buông xuống chư thiên vạn giới nghiệp lực bắt đầu hướng chiến vực tập trung nghiệp lực chui vào hết thảy người tham chiến trong cơ thể khiến cho bọn hắn càng thêm điên cuồng khi bọn hắn ngã xuống lúc trên người bọn họ nghiệp lực cũng sẽ theo thiên đạo khí vận tràn vào chu diệt sự hiện hữu của bọn hắn trên thân khương trường sinh cảm giác được đại la tiên v ự c nhanh muốn không chịu nổi Tham chiến Đại La đã vượt qua 3.000 số lượng, còn đang không ngừng tăng trưởng. cứ theo đà này, Đại La Tiên Vực tất nhiên vỡ vụn. Hắn lúc này ra tay, dùng tự thân pháp lực bảo vệ Đại La Tiên Vực, nhưng Đại La Tiên Vực có thể tiếp nhận càng nhiều lực lượng. Vị thứ hai lượng kiếp chi tử lại là Khương Nghĩa sao? Mộ Linh lạc tò mò hỏi. Nàng cũng bị vị này cháu trai kinh đến. Trước đó còn tưởng rằng Khương Nghĩa đi cực đoan, không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt nhất, Khương Nghĩa phản bội, cho chiến giáo trọng thương. nhưng cũng bởi vậy gánh chịu chiến giáo toàn bộ cửu hận khương trường sinh không có lên tiếng kỳ thật nếu là khương nghĩa hắn cũng thật hài lòng khương nghĩa làm việc mặc dù cực đoan nhưng tốt xấu trong lòng có thủ hộ tiên đạo kiên định đạo tâm bất quá đáng tiếc khương nghĩa cũng không có triển lộ lượng kiếp chi tử mệnh cách ồ khương trường sinh tầm mắt khóa chặt một người ánh mắt biến hóa trong lòng hơi kinh ngạc lại là hắn mấy ngàn tên đại la loạn chiến chiến giáo đại la số lượng có ưu thế tuyệt đối, bất quá thiên đạo một phương có hoàng k i n h tuyệt, thiên tôn, khương nghĩa, đạo côn luân, vạn phật thủy tổ chờ cái thế đại năng dẫn đến tình hình chiến đấu khó phân thắng bại. không ổn tình huống xuất hiện, chiến giáo rất nhiều đại la vậy mà trong chiến đấu không ngừng mạnh lên, đại đạo lực lượng càng ngày càng đáng sợ, thậm chí có đại la thần tướng chống lại đại la kim tiên tình huống xuất hiện. chư thiên vạn giới bầu trời xuất hiện dị tượng, thiên lôi cuồn cuộn, thất thải hào quang theo l ô i vân khe hở hiển lộ ra. Tu vi cao thâm tồn tại đều có thể cảm nhận được đó là thiên đạo hiện hình. Chiến giáo một phương các đại năng càng thêm điên cuồng, phảng phất thấy được hy vọng thắng lợi. t ừ tiêu cung bên trong, khương trường sinh chậm rãi đứng dậy, bắt đầu chuyển động g â n cốt.